Đám người cứu viện, các phi vi thăng giả, tu vi không hề yếu Đặc biệt là nam tử mặc áo trắng cầm kiếm kia Tu vi cao hơn so với tên đầu lĩnh cổ tộc một bậc. Hiện nhân lần cứu viện này không có vấn đề Nhưng để lâm phạm nghi ngờ Chính là nếu như mỗi một lần có phi thăng giả đi lên Cổ tộc đều bị người khác chém giết Thì việc này thực là quá đặc biệt đi Không đúng Cổ tộc coi như là ngốc Thì cũng không thể mỗi lần đều để cho các trùng tộc cứu người thành công Lâm Phàm núp ở bên kia, cẩn thận dò xét tình huống phía trước Ồ, những tên cổ tộc này nhìn rất bình tĩnh Lâm Phàm nhìn về mặt của những tên cổ tộc này Không giống như là mình gặp phải lúc vừa mới phi thẳng lên Khi đó cổ tộc gặp phải tập kích thì thái độ rất hoang mang Nhưng mà đám người này lại lộ vẽ chấn định tự nhiên Giống như là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của bọn họ Những người kia ta biết Đó chính là bạch dịch trần của kiếm giới thực lực rất mạnh Cảnh giới thanh thiên vị đại viên mãn. Hạ Trạch khoa nhìn tình huống phía trước nói rằng Lâm Phạm mở bảng truy nã ra Tìm tòi một hồi Thì bị xếp hạng của cái tên này làm cho kinh ngạc Thứ tự lớn hơn 16.000 Tuy không phải là khá cao Nhưng mà so với mình xếp thứ mấy triệu Thì không cách nào có thể cùng người ta so sánh Lần này sợ là không có chuyện chúng ta rồi Bạch Dịch Trần là một thân kiếm thuật thiên hạ vô song Coi như là ở bên trong kiếm tộc tiếng Tàm cũng rất đường lẫy Lâm Cà chúng ta phải đứng nhìn đằng sau sau Mộ lượng hỏi Nhìn Lâm Phạm nghe vậy có chút không phục Tiếng tâm lừng lẫy sao Chào bồn thiếu gia thực lực mạnh mẽ Uy danh khẳng định là uy chấn tám phương Tất nhiên là so với cái tên này tiếng tam cao hơn rất nhiều Lúc này những phi thăng giả vậy Mà ở bên trong thủ lao Lúc này những phi thăng giả Vây ở bên trong lao tù Cũng không biết chuyện gì xảy ra Nhưng thấy người đến cứu bọn họ thì vô cùng vui mừng. Đặc biệt là bọn họ cảm nhận được khí tức mạnh mẽ tản ra từ trên thân những người kia, trong thâm tâm rất là kinh ngạc. Ở hạ giới bọn họ là bá chủ, tự nhiên sẽ kiêu căng tự mãn, nhưng hôm nay những người đến cứu bọn họ, mỗi người đều là cường đại hơn bọn họ rất nhiều, khiến cho nội tâm của bọn họ đột nhiên có chút mất mát. Đánh nhau, đánh nhau rồi. Lúc này Mộ Lương nhẹ giọng hô, Bạch Trực Trần cầm lợi kiếm ở trong tay, Thần quang nổi lên Kiếm ý vô song tung hành thiên địa So với kiếm ý của Lâm phàm cường đại hơn rất nhiều Căn bản là không cùng một đẳng cấp Không đúng Có gì đó không hợp lý Nhìn trùng tộc của các thế giới bị giết thoải mái như vậy Trong lòng của Lâm phàm cũng nghi hoặc không ít Đương nhiên không phải Lâm phàm hy vọng bọn họ Bị cổ tộc tiêu diệt Thế nhưng tình huống này thực sự là quá thuận lợi đi Chẳng lẽ là mình suy nghĩ quá nhiều rồi hay sao Những cổ tộc kia kỳ thực rất ngu ngốc Mà không phải giả vờ Đúng lúc này cả hư không đột nhiên run lên ngay cả đám người lâm phàm cũng cảm nhận được luồng hơi thở này đến rồi sắc mặt của lâm phàm ngưng lại quả nhiên đúng như mình suy nghĩ lần này đám người cổ tộc tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như lần trước lúc này bầu trời xa xa đột nhiên tối lại mây đen bàng bạc nằm dài đặc ở hư không trong đám mây đen kia một đạo vết nứt hư không đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức hoang vu bàng bạc đột nhiên từ trong miệng vết nứt hư không trào ra một đạo thanh âm vang vọng hư không <cười> Rốt cục đã tới Ta chờ các người rất lâu rồi Một bóng người đen kịt từ trong hư không xuất hiện Cái tên cổ tộc vừa xuất hiện kia so với những tên cổ tộc khác càng thêm mạnh mẽ Một tiếng giống giận Khiến thất khiếu của những phi thăng giả Đang bị giam giữ trong tủ lao chảy máu Tinh thần hoảng loạn Mạnh thật Ở khoảng cách xa như vậy Lâm phàm cũng cảm giác được máu trong cơ thể mình đang sôi trào Lần này xem như là bi kịch Lâm Phạm thở dài một tiếng Những người này chỉ sợ là phải viết gì chúc ở đây rồi Hoàng thiên vị sơ kỳ Tu vi cảnh giới có này Lâm Phạm không muốn liều lĩnh Bởi vì tu vi tranh lệch thực sự là quá lớn Căn bản không cách gì có thể bù đắp Huyền Hoàng giới không thể so với cổ thánh giới Ở huyền Hoàng giới Uy áp thiên địa tuy rằng mạnh Thế nhưng vẫn không bằng một phần vạn của cổ thánh giới Lâm Phạm có thể vượt một cấp đánh quái Đã là kinh thiên độc địa Bây giờ muốn vượt 3 tiểu cảnh giới, một đại cảnh giới thì chỉ nằm mơ mới được như vậy. Lúc này bên trong hiện trường, sắc mặt của Bạch Dịch Trần đột nhiên biến đổi. Hắn cũng không nghĩ tới lần này sẽ có một tên vạn phu trưởng cổ tộc sẽ tới. Hơn nữa, thực là có tên cổ tộc này so với hắn còn cao hơn một đại cảnh giới. Mọi người rút lui trước đi. Bên trên khuôn mặt kia nghị của Bạch Dịch Trần toát ra một tia lo lắng. Trong tay của tên kia cầm thanh phong kiếm, kiếm ý cuốn quanh Đem toàn bộ đường đi phong tỏa lại Bạch dịch trần Người kiếm tộc Chém giết vô số người cổ tộc Tội ác ngập trời Lần này các người dám tổ gàn tới đây Quả thực chính là tự tìm đường chết Vạn phu trưởng cổ tộc đi về phía trước một bước Một cỗ khí thức cường đại chợt bộc phát ra Nơi này đã bị bao vây Ai cũng đừng hòng rời đi Nhất thời trong hẻm núi Tiếng gào thét rung trời Một nhóm lớn cổ tộc đem hẻm núi này bao vây lại Tạo thành một vòng vây đại dày đặc Ban đầu một ít vi thăng giả hưng phấn không thôi Nhưng khi nhìn thấy tình huống lúc này Thì đều lộ ra nội tâm tuyệt vọng Tuy rằng thần trí bọn họ kiên định Thế nhưng vào lúc này hy vọng duy nhất Đang từ từ mất đi Ra bỏ tay của một đám gia hòa xấu xí đen kịt này Tuyệt đối không thể có kết quả Lâm ca Chúng ta mau mau rút lùi đi Ở đây đã không còn cách nào có thể cứu vãn được nữa rồi Ban đầu mộ lương nhìn những tên cổ tộc kia Tâm tình vốn hưng phấn nhưng vào lúc này cũng không còn sót lại chút gì thực lực chênh lệch thực sự là quá lớn nếu như bây giờ bọn họ còn đi lên đây không phải là anh dũng mà là ngu ngốc lâm Huỳnh, xác thực không còn cơ hội nào sao hạ trạch hoa hỏi lại đối với lời nói của tiểu đội trình nghĩa lâm phàm đều nghe ở trong đồng nhưng nhìn tình huống hiện tại trong lòng hắn có một loại tư vị không nói nên lời cứ coi như đó là cảm giác khó chịu nhưng lấy thực lực hiện tại của mình căn bản cũng không có bất kỳ hy vọng gì bây giờ đi lên chính là chịu chết hai chữ đại nghĩa này sao mà kỳ quái đến như vậy không biết là cái tên khốn kiếp nào phát minh ra chữ này ở huyền hoàng giới bổn thiếu gia là thiếu niên tốt thấy việc nghĩa là hăng hãy làm gặp phải chuyện bất bình dĩ nhiên là rút đau tương trợ gặp phải cục diện nghiền ép thì cũng phải thể hiện tính khí ngang ngược hơn khiến cho người người thán phục bây giờ nhìn tình cảnh trước mắt này hắn thấy chết mà không cứu Thì phong độ có chút hư hỏng Thế nhưng bây giờ cứu thì thế học Cái vấn đề này Lại làm lâm phạm khó Ở trong trận bạch dịch trần liên tục bại lui Bây giờ đang mạnh mẽ chúng đỡ Tuy nói mỗi lần kiếm người đùa nghịch Đều như là khí thế ngang ngược Nhưng mà lần này mới ra trận liền bị đánh vào mặt Nhìn lại chút thê thảm Lâm Huynh Chúng ta đi thôi Quân tử báo thù 10 năm không muộn Một ngày nào đó chúng ta sẽ giết hết đám cổ tộc này Còn bây giờ lực lượng của chúng ta không bằng người khác Lúc này rút lui không phải là nhu nhược Mà là bảo tồn thực lực Hạ Trạch Hòa thấy Lâm Phạm còn do dự không quyết định Từng rằng Lâm Phạm không bỏ mặt mũi xuống được Bởi vậy an ủi nói Đúng vậy Lâm Ca Đội trưởng nói rất đúng Chúng ta để biết Lâm Ca người không sợ chết Thế nhưng thực lực tranh đệch quá lớn Chúng ta đi lên thì cũng chỉ là chịu chết thôi Mộ lương nói tiếp Đừng có ẩm mỹ Lâm Phạm khoát tay một cái Tình cảnh trước mắt lúc này Là cơ hội hiếm có Cái gọi là cầu phú quý từ trong nguy hiểm, nếu bỏ qua lần này, sau này không biết là còn có hay không. Đúng rồi. Lúc này Linh Quang trong đầu của Lâm Phàm chợt lóe lên, hắn vừa nghĩ ra một biện pháp vô cùng tốt, thậm chí có thể nói là một mũi tên bắn trúng hải đích. Tình hình lúc này, nguy cơ tứ phía, chỉ cần hơi không chú ý thì liền bị mất mạng. Tên cổ tộc cảnh giới Hoàng Thiên vị, Hoàng Thiên vị này, một khi xuất thủ thì có thể đem mình chấm bay tán loạn. Thế nhưng muốn giết chết mình, vậy thì còn phải xem bản lĩnh quán. Huyết hải ma công, tích huyết trùng sinh không phải là đùa giỡn, chỉ cần một giọt máu có đầy đủ sức sống, vậy là có thể vô hạn phục sinh. Mặc dù bây giờ ngũ đồng thần thụ còn chưa tới thời kỳ trưởng thành, thế nhưng sức sống hôm nay cũng có thể làm cho mình sống lại mấy lần. Lâm huynh, huynh đây là muốn làm gì? Lúc này Hạ Trạch Hoa thấy Lâm Phàm hơi khác thường, không nhịn được có chút sốt sáng hỏi. Lâm huynh Ngươi đừng nói với ta là ngươi muốn đi cứu họ Đây chính là tự tìm đường chết đấy Hạ Huynh Ta hỏi người cổ tộc đối với cổ thú trời sinh của áp chế Vậy có phải cổ thú thì không dám động thủ với cổ tộc Lâm Phàm hỏi Vậy thì cũng không đúng Nếu như là cổ thú cấp cao thì áp chế của cổ tộc cũng vô dụng Huynh hỏi cái này làm gì Vấn đề gì hay sao Hạ trải khoa hỏi Lúc này nội tâm Lâm Phàm thừa vào nhẹ nhõm Nếu như vậy thì tốt rồi Cái này nếu không hỏi rõ ràng Đợi lát nữa biến thành mắt lớn trường mắt nhỏ Thì coi như là một cái bi kịch Lâm Huynh Người đến cùng đồng muốn làm gì Nghe ta một lần tuyệt đối đừng kích động Hạ Trạch hoa khuyên nhủ. Lúc này Lâm Phạm hơi vung tay Tỏ ra chính nghĩa nói Hạ Huynh Việc này người không cần nói Sợ này thư hỏi có ai không chết Hãy để lòng son chiếu sửa sạch Hiện tại những người này cần giúp đỡ Mà ta nhất định phải đi lên giúp bọn họ Lâm Huynh Người nói cái gì ta nghe không hiểu Cái gì mà lòng son chiếu sử sách Hạ trạch hoa cuống quyết nói ra Bây giờ đi lên chỉ có con đường chết Mà lúc này mộ lương cuối đầu trầm tư Đột nhiên ngẩng đầu lên Về mặt chính nghĩa nói Đội trưởng ta có thể hiểu rõ ý của Lâm ca Lâm ca nói đúng ta sẽ đi chung với huynh ấy Được rồi đừng có tham gia náo nhiệt nữa Ta vừa nghĩ ra một biện pháp Các người đều cứ đàng hoàng đợi ta ở chỗ này Đối với mấy con hàng này Lâm phàm không muốn nói nhiều Cho dù nói nhiều hơn nữa Thì cũng là đàn gậy tay trông Muốn giải thích rõ ràng thì đám người kia có thể chống đỡ được hay không là một vấn đề Đừng nói nữa Lâm phàm vông tay lên Sau đó nhìn tình huống phía trước có chút không ổn Đột nhiên xông ra ngoài Lâm ca Lâm huynh Lúc này ở bên ngoài Bên người bạch dịch trần vết thương trọng chất Thế nhưng sợ vào thân pháp kỳ diệu cho nên Mấy lần hắn tránh được chiêu sát của kẻ địch Lấy cảnh giới thanh thiên vị đại viên mãn Có thể chống đỡ hoang thiên vị sơ kỳ đến bây giờ Đã đủ để tự hào người kiếm độc công kích dung mãnh như thế nhưng phòng thủ không đủ mà bạch dịch trần đã đem công kích cùng phòng thủ hòa làm một thể mới có thể chống đỡ được tên cổ tộc có tu vi hoang thiên vị này thế nhưng bây giờ hắn đã lâm vào đường cùng rồi bạch dịch trần người đối nghịch với cổ tộc cuối cùng chỉ có một con đường chết tên cổ tộc tu vi hoang thiên vị nhìn thương thế trầm trọng của bạch dịch trần cười nói bạch dịch trần lạnh lùng nhìn tên vạn phu trường của cổ tộc trước mắt nói hừ <cười> coi những người giết chết chúng ta thì vẫn có nghìn vạn người cùng với cổ tộc các người đấu tranh đến cùng. Lúc này một ít tùy tùng đi theo bạch dịch trần đến giải cứu tộc các giới cũng bị đánh đám đình đính cổ tộc áp chế một chỗ. Mà những phi thăng giả bị giam giữ ở trong lồng giam kia thì tuyệt để mất hết hy vọng, tất cả đều xong rồi, không có bất kỳ đường sống nào nữa. Hiện tại bọn họ đã rõ ràng chuyện này là như thế nào rồi. ở hạ giới bọn họ có tu vi cao cường một tay có thể che trời. Thế nhưng sau khi phi thăng lên đây Thì mới phát hiện mình chỉ là run dế mặc cho người ta xử trí mà thôi Bạch Dịch Trần ta sẽ đem thi thể của bọn người Treo ở nơi đóng quân của cổ tộc Để cho tất cả mọi người biết kết cục của kẻ đám chống lại với cổ tộc Trong mắt của vạn phu trường Ánh lên một tia tàn khốc Khi tức toàn thân giống như là phong bạo quyết quả hư không Bạch Dịch Trần mạnh mẽ chống đỡ Lúc này coi như là biết rõ phải chết Nhưng không hề trùn bước Dù cho chỉ một giọt máu Thì cũng phải chiến đến cùng Dừng tay Vào lúc đó Bóng người Lâm Phạm xuất hiện ở phương xa Chạy về phía vạn phu trường của cổ tộc Lâm Phạm mang theo thi thể của cựu vương ba đầu chạy tới Tất cả hy vọng lúc này Đều ký thác trên người đó Kế hoạch có thể thành hay là không Phải nhìn vào cái này rồi Hả Vạn phu trưởng thấy có người ở lại đây Vô cùng nghi hoặc Không biết cái tên này định làm cái gì Chẳng lẽ là đồng bọn của Bạch Dịch Trần Nhưng lúc này Đều không quan trọng Bất kể có phải đồng bọn hay không muốn qua đây như vậy kết cục chỉ có một đó chính là chết đám người bạch dịch trần nhìn bóng người kia lông mày hơi nhúm lại không biết người này là người nào ngươi là ai vạn vũ trần nhìn người trước mắt này hơi hơi nghi hoặc hỏi lâm phàm nhìn phương xa bên trong thiên địa là một mảnh yên tĩnh không có bất kỳ sóng gió gì trong lòng không khỏi có chút nóng nảy chẳng lẽ đây gọi là cái huyết mạch tương liên đều là giả tạo hay sao nhưng vào lúc này Nhất định phải bình tĩnh tuyệt đối không thể sốt ruột được Ta là một tên đầu bếp Lâm Phạm lạnh nhạt nói Nhưng tinh thần vẫn một mực đang chú ý thiên địa Đầu bếp Vạn phu trưởng hơi nhướng mày Không hiểu đối phương rút cục là có ý gì Đúng Ta thấy các ngươi khẳng định cũng đang đói bụng Đây là ta vì các ngươi mà mang đồ ăn tới Lâm Phạm đem thi thể cự vương ba đầu ném tới chỗ hắn ầm một tiếng Thi thể to lớn rơi trên mặt đất Nhất thời vang lên một tiếng đồ Vạn Vu trường nhìn với thi thể trước mắt này. Sau đó lớn tiếng hỏi. Rốt cuộc ngươi là ai? Lâm Phạm nhìn vạn Vu trường kia. Giờ nghĩ bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ, Cũng vội vàng nói. Ta là một người thiếu niên rất sùng bái cổ tộc. Nguyện vọng lớn nhất của mình chính là hy vọng có thể trở thành một thành viên của cổ tộc. Đặc biệt là được đi theo tùy tùng của ngài. Giờ phút này. Trong lòng của Lâm Phạm có chút cuống lên. Cự vương ba đầu lão ra. Lão phu nhân các người nhanh đến đây đi. Ha <cười> Lúc này Vạn Phu Trường nghe nói như vậy Đột nhiên cười lớn Kẻ phản bội Bà Trị Trần nhìn Lâm Phàm Trên khuôn mặt lộ ra giận dữ Hắn không nghĩ tới ở đây có thể nhìn thấy loại người phản bội đồng loại Đầu quân cho cổ tộc Kẻ thức thời mới là Trăng Tuấn Kiệt Làm tùy tùng cho người lợi hại như vậy Tương lai sẽ vô cùng xán lạn Lâm Phàm đầu bì nói ra lời buồn nôn này Tất cả những thứ này cũng chỉ vì các người <cười> Tốt Nói Nói tiếp đi Lần đầu tiên Vạn Phu trưởng hay được có người khen mình, nội tâm vui sướng vạn phần. Lại nói nhiều một chút, ta chắc chắn thu ngươi vào dưới trứng của ta. Mà ngay tại lúc này phía trên trời xa xa dần tối lại, một tiếng nổ vang trời đột nhiên truyền tới, giống như là vạn thú cùng vây chạy vậy. Là ai đã giết hại nhi của ta? Trong chớp mắt, một đạo thân ảnh to lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một đầu cự vương ba đầu, cao trăm trượng xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm. Cái thân thể khổng lồ kia trực tiếp làm cho Lâm Phạm ngơ ngác Cái này cũng quá mạnh đi Là ai giết hài nhi của ta cự Vương Ba Đầu giận dữ hết Là hắn Chính là cái tên cổ tộc này giết chết con trai của ngươi Vào lúc này Lâm Phạm một tay chỉ vào tên Vạn Phu Trường Sau đó hù lên Hả Sáu con mắt vàng Ống của cựu Vương Ba Đầu kia Nhìn người trước mắt cự Vương Ba Đầu đại nhân Ta cùng với những tộc nhân của mình vì con trai của ngươi báo thù Mới một đường đuổi giết tới đây Mà tên cổ tộc này thật đáng ghét đem bà cái đầu của con trai ngươi toàn bộ cắt xuống Hơn ở hiện tại bọn chúng còn muốn dùng lừa nướng thân thể của con trai ngươi để ăn Như từ của ngươi lúc sắp chết Có tiếng kêu vô cùng thê thảm Tâm của chúng ta cùng với lúc ấy đều tàn nát Lâm Phạm lau khóe mắt Lời nói vô cùng bi phẫn Ngươi Vạn phụ trưởng nhìn ra hòa lúc trước còn khen mình Sau đó lại đột nhiên mở trở mặt Sắc mặt cũng đại biến Ngươi đừng có chối cãi, Cự Vương Ba Đầu đại nhân, cái tên cổ tộc ghê tởm này quả thực là không bằng cầm thú mà. Hắn nói không những muốn ăn con của ngươi, còn muốn ăn cha mẹ của ngươi, còn muốn cho bệnh sĩ cổ tộc cưỡng gian người vợ xinh đẹp kia của ngươi. Câm miệng! Cự Vương Ba Đầu đột nhiên giận dữ át lớn, lửa giận trong cái tròng mắt màu vàng ống đang bốc cháy. Tên cổ tộc kia, Cự Vương Ba Đầu của ta cùng các ngươi nước sống không phạm nước giếng, các ngươi không thể giết chết con của ta, có mốt dục đã vợ ta, hôm nay ta liều mạng với các ngươi. Cự vương ba đầu gào thét, rồi xông về phía vạn phu trưởng Đây là một thiều lâm Giờ phút này vạn phu trưởng ngơ ngác Không biết mình giết con trai của hắn lúc nào nữa Nhưng mà vào lúc này Đã không còn cơ hội giải thích Bởi vì lợi trào cự vương ba đầu Đã đánh tới Âm một tiếng Một trào xe rách hư không Mặt đất rung chuyển Vạn phu trưởng và cổ tộc đấm ra một quyền Cũng đẩy lui mấy trăm trưởng Cự vương ba đầu Người đừng quá làm càn Chẳng lẽ người muốn cùng với cổ tộc khai chiến Vạn vu trường không ý tới mọi chuyện Sẽ biến thành như vậy Tức giận ngập trời gào thét Tên ghê tổm này lại dám gây sách mít ly rắn Chẳng lẽ tộc cự vương ba đầu Của ta lại sợ đám người cổ tộc các ngươi Thân hình cự vương ba đầu Cao lớn tra kín bầu trời So với tên lâm phàm đã giết Thì càng bá đạo thêm Đồng thời thực lực cũng rất khủng khiếp sau một tiếng Ba cái đầu cự vương ba đầu giữ tợn giết gào liên tục Mấy tên bình lính cổ tộc đang sung lên, thì gặp phải làn sóng âm này trong nhà mắt hóa thành cho tàn. Cự vương ba đầu đại nhân thật lợi hại. Lâm Phạm vỗ tay nói: Đại nhân hãy cho những người này biết, tộc Cự vương ba đầu có tôn nghiêm, tuyệt đối không phải là kẻ nhu nhược, để cho bọn họ làm thịt. Cự vương ba đầu nhìn về phía Lâm Phạm, rít gào một tiếng: Nhân tộc, đợi lát nữa lại chừng trị ngươi. Xèo một tiếng, trong chớp mắt, Cự vương ba đầu vọt về phía vạn phu trường. Lâm Phạm nhìn thân ảnh của Cự vương ba đầu xa xa Thì cũng là dơ ngón tay giữa đền Mẹ nó Đừng có để tiểu gia nắm được cơ hội Bằng không sẽ chém dụng ba cái đầu chó của ngươi Dầm một tiếng Long trời lở đất Âm thanh đổ lên vang vọng đất trời Tên cổ tộc kia Người giết con ta Hôm nay ta phải lấy mạng của ngươi Cựu vương ba đầu hung uy tuyệt thế Một trào đánh ra Không ai có thể ngăn cản Vạn phu trường bị Cự vương ba đầu đánh liên tục bại lui Cũng là gạo thiết liên tục Khinh người quá đáng Tam đầu cự vương Sau khi chém chết ngươi Ta sẽ giết toàn tộc của ngươi Rồi để Nam Nhi trong cổ tộc cưỡng gian vợ ngươi Giống một tiếng Người quả như là có ý tưởng này Ta muốn chém chết ngươi Cự vương ba đầu nổi giận gầm đến một tiếng Lại lần nữa xông vào chém chết vạn phu trường Lâm phàm Nhìn hai cái tên đang chiến đấu kinh thiên động địa Ở phía xa kia Bất đắc dĩ lắc đầu Xem ra tên vạn phu trường này Không thông minh cho lắm Vốn chỉ là một kẻ hãm lại Không nghĩ đến lúc này hắn lại thừa nhận Ta là Lâm Phàm Người nhân tộc Những lời nói vừa rồi chỉ là những lời mê hoặc kính xin Đừng để ở trong lòng Tình huống bây giờ khẩn cấp Chúng ta màu mau kiếm người rồi nhanh chóng lui lại Lâm Phàm nhìn Bạch Diệt Trần nói ra Bạch Diệt Trần nhìn nhân loại trước mắt này Trong lòng có ngàn lời muốn nói Thế nhưng hiện tại tình huống khẩn cấp Đúng như lời nói của đối phương Hơn nữa còn là cơ hội thật tốt Nếu như còn trẻ này không biết sẽ xảy ra chuyện gì Những phi thang giả bị giam trong lao tù kia Cũng đã được cứu ra Vị huynh đệ này Lúc trước ta đối với người hiểu lầm Xin ngươi lượng thứ cho Không nghĩ tới người trí dũng song toàn như vậy Tại hạ Bạch Dịch Trần vạn phần cảm tạ Bạch Dịch Trần cảm kích nói Được rồi, những lời khách sáo này không cần nói Chúng ta đều là trùng tộc các giới Phải cùng nhau chống đối cổ tộc Những chuyện nhỏ nhặt thì không đáng nhắc tới Nơi đó có đội ngũ của ta Nơi đó có đội hữu của ta Các người đi theo bọn hắn cùng nhau rời đi đi Lâm Phạm lạnh nhạt đáp Bạch Diệt Trần nghe được những lời này của Lâm Phạm Thì khâm phục không thôi Người không mang danh lợi như vậy thực đáng khâm phục Sau đó sắc mặt hơi đổi Lâm Huynh Người không đi cùng ta sao Không được Ta còn có chuyện Các người mang bọn hắn đi trước Có duyên chúng ta sẽ gặp lại Lâm Phạm tự nhiên không thể dễ dàng như vậy được rời đi Một tên vạn phu trường của cổ tộc Một tên cựu vương ba đầu Một đống kinh nghiệm khổng lồ Chỉ cần có thể chém giết một người trong đó Thì chắc chắn là bộ thù. Không có được bất kỳ chỗ tốt nào Mà cứ như vậy rời đi thì làm sao xứng với danh của tiểu gia đấy Đi nhanh đi Nếu như chờ những bình lính cổ tộc kia phản ứng lại Thì sẽ có chút phiền phức đấy Lâm phàm thúc giục Bạc Diệt Trần không có do so dự chút gì Cuối cùng gật gật đầu Được Có cơ hội đến kiếm tộc tìm ta Ta sẽ cảm tạ ơn cứu mạng của Lâm Huỳnh Đi Bạc Diệt Trần mang theo những phi thăng giả Lập tức chạy về nơi mà Lâm phàm nói Lâm phàm nhìn đám người bạch Diệt Trần rời đi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rốt cục không còn ai, lần này đến lượt mình phát huy. đối với những binh lính cổ tộc Lâm Phạm cũng không muốn chém giết, hiện tại chuyện quan trọng hơn chính là đuổi theo nhìn hai tên kia tiến thế nào rồi. Trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lời, làm sao có thể vì những kinh nghiệm nhỏ nhoi này mà từ bỏ cái bánh ga tô lớn như vậy đây. Lâm Phạm tiến vào trạng thái ẩn thân, thu liễm khí tức hướng về phương xa đuổi theo. Lúc này tiểu đội chính nghĩa đã sớm người. Lúc bọn hắn nhìn thấy Lâm Huỳnh không sợ sinh tử đi ra Mỗi người đã tưởng tượng được kết cục Chính là Lâm Huỳnh nhất định sẽ chết trong tay của bọn cổ tộc Nhưng sau đó lại là chuyện làm cho bọn họ ngơ ngác Cảm giác thế giới biến đổi có chút không giống Bọn họ cách quá xa Không biết mọi chuyện xảy ra Nhưng khi cái tên cựu vương ba đầu đi ra Nội tâm của bọn họ đột nhiên nhảy dựng lên Một tên cổ tộc không đủ Giả được thêm một cựu vương ba đầu trưởng thành Bọn họ biết Lâm Huỳnh giết chết một cự vương ba đầu Mà Hiện tại cự vương ba đầu này là đến để báo thủ Thế nhưng lại phát sinh một chuyện kỳ quái Cái tên cự vương ba đầu kia Thực giống như là có ân oán với vạn phu trưởng vậy Xuất hiện không bao lâu Thì liền cùng với cái tên vạn phu trưởng kia chém giết Những cảnh tượng ấy Khiến cho bọn họ không hiểu gì Lúc này đám người bạch dịch trần Mang theo phi thăng giả Tìm được nơi ấm áp của đám họ Hạ họa trạch Các người chính là đồng đội của Lâm Huynh Lúc đầu sắc mặt của bạch dạ trần có chút lạnh lẽo, nhưng sau đó có chút chuyển biến nhu hòa một chút. Bởi vì những người trước mắt này chính là đội viên của Lâm Phàm Chí Dũng song toàn kia, tự nhiên là muốn ôn hòa nhã nhặn trò chuyện. Đúng vậy, nhưng Lâm đại ca đâu? Mộ Lương nói: "Chúng ta rút lui nơi này trước rồi chậm rãi nói với các người." Một đám người nhanh chóng rời khỏi nơi này, mà sau khi đến nơi an toàn, mọi người trong tiểu đội chính nghĩa cũng nghe xong tất cả những gì Bạch Dạ Trần nói. "Không ngờ Tết Lâm huynh lại cam đảm như vậy." Mưu trí như vậy thực sự là để cho người ta kính để không thôi mà Sau khi hạ chạy khoa nghe xong tất cả những thứ này Không khỏi thở dài nói Lầm ca đến cùng nó có chuyện gì Chỗ nguy hiểm như vậy mà dám một mình ở lại sao Mộ lường lo âu nói Nhưng trong lòng lại sùng bái lâm phạm vô cùng bạch dịch trần nhìn mọi người Cũng cảm thán nói Không nghĩ tới cổ thánh giới lại có người trí tuệ siêu quần như vậy Ở cảnh giới đó mà có thể biến nguy thành an Nếu có cơ hội ta cũng muốn tìm giáo một lần, chỉ hy vọng Lâm huynh an toàn. Tại thời điểm mọi người thổi phòng Lâm Phàm, thì Lâm Phàm đã sớm bám theo sau hai tên kia. Lâm Phàm không có áp sát quá gần, bởi vì trận chiến đấu này thực sự là quá kịch liệt. Trong phạm vi mấy chục dặm, đều phát sinh chấn động to lớn, quả thực chính là không có một chỗ nào là hoàn hảo. Đồng thời điều này cũng cho là Lâm Phàm khắc sâu được kiến thức cao thủ quyết đấu lực cường đại cỡ nào. Hoàng Thiên Vị, đây rốt cuộc là cảnh giới như thế nào? Khi xuất thủ Hư không đứt toát, nhật nguyện điên đảo Dù cho tránh xa như vậy Vẫn có thể cảm nhận được hai luồng sức mạnh này Không ngừng xung kích Thật mạnh mẽ Lúc này Lâm Phạm đã bị cho bụi bao trùm Mảnh đất hoàng vu cứng rắn này Bị hai người đánh cho tan tành Vô số đất đá bao trùm lên thân thể của Lâm Phạm Mà Lâm Phạm cũng nhân cơ hội này Che dấu bản thân, chậm rãi đến gần Cựu Vương Ba Đồng Hôm nay ta nhất định phải chấm chết ngươi Thân thể đen kịt của Vạn Phu Trường Có một vết thương nhìn thấy mà giận mình Bên trên vết thương kia Máu đen tanh hôi chảy ra Tên cổ tộc kia Hôm nay ta nhất định sẽ ăn ngươi Nói xong cự vương ba đầu nổi giận Gầm đến một tiếng Bên trong trong mắt màu vàng ống tràn đầy vẻ cuồng bạo. Lâm phàm trốn trong bóng tối Hăng hái đổ thêm dầu vào lửa Tam đầu ca quay hắn Chính là quay hắn như vậy Đem hắn đánh cho ra Cổ tộc huynh Người thêm chút sức đi cú đấm vợ rồi suýt đánh xuyên tam đầu ca cố lên chém hắn quay hắn lâm phàm nằm ở chỗ này năm năm đấm cua cua tiếp sức chỉ là không tiếp sức cho dương ai theo lâm phàm tốt nhất hai kẻ đó lưỡng bại cầu thương cuối cùng toàn bộ bị mình thu thập nhưng mà thân thể cổ thú cùng với cổ tộc trời sinh đều mạnh mẽ như nhau hơn nữa tu vi của hai người còn cùng một cấp độ không thể không nói đây là một cái bi kịch lâm phàm suy nghĩ một chút nếu như tu vi của tam đầu ca so với tên thủ lĩnh cổ tộc này cao hơn Như vậy không có chuyện mình của mình nữa Tam đầu ca một trào Đem tên cổ tộc này bóp chết Sau đó ăn hắn rồi phùi mông một cái rời đi Như vậy mình chẳng có lấy một cơ hội Lợi ích cả Tốt nhất là như vậy Thực lực tương đương đánh nhau lẫn bại cầu thương Thời gian từng giây từng phút trôi qua Lâm phàm có chút bó tay rồi Hai người này đánh như thế nào bây giờ Vẫn không có dấu hiệu phân ra thắng bại Thường thế trên người không ít Thế nhưng lại không có một chút mệt mỏi điều này làm cho lâm phàm không biết nên nói gì. Thể chất của cổ tộc và yêu thú quá mạnh, nếu như là trùng tộc khác, trên người có nhiều vết thương như vậy, sợ là sớm đã chết lâu rồi. Đầu có giống hai người này, càng đánh càng mạnh, bây giờ làm sao đây? Hiện tại lâm phàm sợ hãi một vấn đề có thể xảy ra, đó là hai người phát hiện mình không thể làm gì được người kia, cuối cùng phủ mông một cái rời đi. Nếu đúng là như vậy, thì khẳng định mình muốn khóc cũng không có chỗ để khóc. Lâm phàm sơ sơ cầm. Cảm giác mình phải có chút gì đó tăng thêm sự ác liệt của trận chiến Đại Phạm Ca Giật vật này không phải không được Quan trọng là khí tràng bên cạnh hai người thực sự quá mạnh mẽ Đại Phạm Ca khẳng định là không tới đâu được Làm sao bây giờ Lâm Phạm trầm tư suy nghĩ Trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt Nếu như chạy lên Bất ngờ ném ra thì cũng không phải là không được Chỉ là mức độ quá nguy hiểm Mà lúc này Hiện trường xảy ra tình huống mới Cự vương ba đầu Người không làm gì được ta đâu Vạn phu trưởng hơi thở hồn hền căm thức nhìn tam đầu cự vương nói ra Ta muốn giết ngươi Cự vương ba đầu phẫn nộ Thế nhưng thực sự không biết làm thế nào bây giờ Nếu tiếp tục kéo dài Ai cũng sẽ không giết được ai Cổ tộc chính là trùng tộc thuận theo thiên ý Cự vương ba đầu Ta cho người biết nếu người vẫn muốn tiếp tục cùng ta đấu Người sẽ khiến cho trùng tộc Rước lấy kinh phức ngập trời Cổ tộc Vạn Phu trưởng bây giờ không muốn đánh Uy hiếp nói Người Bà cái đầu của cựu vương ba đầu giữ tận giống giận Đáp trả lại uy hiếp Lâm Phạm thấy cảnh này giống như là hắn nghĩ Thầm kêu bi kịch Nhìn hai người này có thể không đánh nữa Không được Không thể chờ đợi Nhất định phải thực thi kế hoạch Nguy hiểm thì nguy hiểm Cầu phú quý sinh tử trong nguy hiểm Cùng lắm thì bị giết một lần Chờ sau khi hai người rời đi ta sống lại Lâm Phạm suy nghĩ một chút Cuối cùng quyết định mạo hiểm một lần Lâm phàm kiểm tra túi chức vật Đại Phạm ca trong đó trồng chất như là núi Đếm không xuể chắc chắn là đủ rồi Xeo một tiếng Lâm phàm cúi thấp người Nhanh chóng tới gần trước Lúc này cự vương ba đầu cùng với vạn phu trường Lại lao vào chấm giết nhau Chỉ là lần này hai người không có hùng mãnh như lúc trước Giống như là đang đi ngang qua sân khấu vậy Thời điểm lâm phàm tới gần hai người này Vạn phu trường và cự vương ba đầu Đột nhiên dừng tay Cự vương ba đầu Hôm nay ta với ngươi dừng ở đây Nhưng ngươi yên tâm Mối thù này đã kết xuống Sau này bộ tộc ta toàn lực chém giết thành viên của tộc tam đầu cự vương ngươi Vạn phu trưởng hung hận nói <cười> Ngươi cũng nhớ ký cho ta Sau này tộc cự vương ba đầu cũng sẽ chém giết cổ tộc các ngươi Cự vương ba đầu giận dữ hết lên Cự vương ba đầu là cổ thú ăn thịt Bởi vì cổ tộc hung mãnh nên thành viên trong tộc cự vương ba đầu Chưa bao giờ chém giết cổ tộc Chỉ chém giết một lọ chối trùng tộc nhỏ yếu giữa ăn nhưng mà hôm nay trên thực đơn của cự vương ba đầu sẽ có tên của cổ tộc mẹ nó nói không đánh là không đánh hiện tại hai người này chính là đang đấu võ mồm lâm phàm trốn gần đó cũng thấy đau đầu may mà sớm chuẩn bị ngày hôm nay hai người các ngươi không đánh thì cũng phải đánh cho ta nếu không nỗ lực hôm nay của bồn thiếu gia coi như là oan phí toàn bộ lúc cổ tộc vạn phu trưởng cùng với tam đầu cự vương muốn đấu võ mồm với nhau thì lâm phàm đột nhiên xuất hiện đại phàm ca Đã đến lúc người phát huy tác dụng rồi Tiếng gầm thét giận dữ này Khiến bọn họ sững sờ ầm một tiếng Vô số đại phàm ca nổ tung Hóa thành một đoàn khói mù dài đặc Nhìn sưng khói kia không ngừng giảm thiểu Trong lòng lâm phàm vốn cũng vui mừng Vô cùng vui mừng Hấp thu đi, hấp thu thật nhiều vào Hút càng nhiều càng tốt Từng tiếng thở dốc vang vọng đất trời Trong lòng của lâm phàm mừng rỡ Quả nhiên đại phàm ca có tác dụng Lần này lập đại công rồi Tuy hình ảnh lát nữa có thể sẽ nhanh chút máu tanh, có chút buồn nôn, nhưng mà tất cả cũng là vì kinh nghiệm. Chỉ cần có kinh nghiệm thì cho dù có buồn nôn, máu tanh hơn nữa thì Lâm Phàm cũng say xưa xem. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Phàm khóe miệng tươi cười, hai tay giơ lên, hô to một tiếng. Đến đây đi, mạnh mẽ phóng thích sức mạnh trong cơ thể các người, để vùng đất này biết sự hiện hữu của các người. Trong lòng Lâm Phàm cực kỳ vui vẻ, nhìn phía trước, như lúc này thanh âm của Lâm Phàm im bặt đi. Bởi vì ở trước mặt hắn, bốn đôi mắt đỏ rực như máu gắt gao nhìn về phía hắn. Lâm Phàm bị bốn đôi con người đỏ như máu nhìn, hắn có cảm giác hoa cúc cũng đã căng thẳng lên. Các ngươi nhìn ta làm gì? Đây là việc của hai người các ngươi. Lâm Phàm nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng cảm thấy thật lạnh, một khí cuồng lạnh từ trong lòng bàn chân đột nhiên vọt lên. Tiếng thở dốc vang vọng, khi nóng từ mũi phun ra. Ta muốn cái lỗ phía trước của hắn. Lúc này cự vương ba đầu chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng Thù hận trong lòng sớm nó bị tâm tính bạo động bao trùm Ta muốn cái lỗ phía sau của hắn Vạn vu trường khàn khàn nói ra Lâm Phạm nghe được lời của hai người Thì nhất thời che miệng cùng với cái mông Cảm giác bốn đôi con người đỏ tươi này tràn đầy vẻ xâm phạm Đừng, kịch bản không phải như thế, cứu mạng Lâm Phạm cắp cái mông quay đầu chạy Đứng lại ta muốn phát tiết Vạn vu trường cùng với cự quỳ ba đầu Gào thét đuổi theo Lâm Phạm Đừng, đừng Cứu mặt, sau này ta nhất định không dùng đại phạm ca linh tinh Lâm phàm kêu trời trách đất Kịch bản rõ ràng là đâu phải như thế Nếu Lâm phàm mà có khả năng biết trước sự việc Sẽ biến thành cái dạng này Thì cho dù có đánh chết hắn Hắn cũng sẽ không lấy đại phàm ca ra Để giả ngầu nữa Bởi vậy nếu mới ra cái nồng nỗi Phải ôm mông mặt chặn như bây giờ Vạn phu trường của cổ tộc Cự vương ba đầu to sắc Hai kẻ này đều là nhân vật khủng bố cả mà cái cơ thể nhỏ yếu này của mình nếu mà được bọn họ chăm sóc thì sẽ trở thành nhân tộc bị đắt số 1 ở cổ thánh giới. Không thể nhẫn lại, tuyệt đối không thể nhẫn nại thêm nữa. Lâm Phàm hét to, hai cái chân nhỏ hoạt động với tần suất nhanh siêu việt. Ấy vậy mà hai gã này vẫn cứ miệt mài điên cuồng đuổi theo phía sau không chịu bỏ cuộc. nào gào, nào thét, vọng vào trong tai cũng phải chào thua cái giọng la khản đặc của Lâm Phàm. Đừng có theo ta nữa ta xin các người đấy các ngươi tự làm nhau có được hay không lâm phàm bây giờ cũng không biết nên làm gì nữa nếu như không phải thân pháp đã được bản thân hắn tu luyện đến cảnh giới rất cao thì có thể bây giờ đã bị hai gã này kẻ đưa phía trước người đẩy phía sau đau khổ cả đời rồi lúc này đại phàm ca sớm đã ở trong cơ thể hai gã bắt đầu phát huy công dụng khiến hai gã triệt đề không nhận ra đồng tây nam bắc là gì thế những chuyện khiến cho lâm phàm đau đầu chính là hai gã này cứ như là phải ăn hắn cho bằng được vậy Mẹ nói chứ, lẽ nào sao ông đây lớn lên quá đẹp trai Cho nên dẫu hai gã bị mất phương hướng Mà vẫn bị sắc đẹp của mình mê đắm đây Lâm phàm hết lớn trong lòng Đất đài mình mông bát ngắt Khiến hắn tuyệt vọng một cách triệt đề Thực lực của hai gã này Mạnh mẽ hơn bản thân hắn rất nhiều Bây giờ hắn phải làm gì mới được đây Nếu như chạy như thế mãi Bị tóm là cái chắc Từ lúc đó hậu quả thực là không thể tưởng tượng nổi đâu Trời cáo ơi, đất dày ơi Ông đây tự mình gây nghiệt Ông đây thừa nhận nhưng cũng đừng để như vậy chứ, không cho người ta một con đường sống sao? Dừng lại. Thân thể đồ sộ của cự vương ba đầu theo sát phía sau, mỗi khi bước một bước, mặt đất đều rung lên dữ dội. Đặc biệt là cái thẳng thấm ở giữa đũng quần càng hùng vĩ trống trời, phảng phất như là muốn đâm nát tất cả. Ngừng cái em gái người ấy, các người có thể đừng đuổi nó được không? Ta nhận sai còn không được sao? Giờ phút này Lâm Phàm khóc giống, trái tim nhỏ cũng bị hai gã đuổi theo. Cho nhảy lên thỉnh thịch mẹ nó Đừng có khinh người quá đáng Ngay vào lúc này, một màn khiến cho Lâm Phạm Xanh mặt đã xảy ra Khóe miệng cự vương ba đầu chảy nước miếng Khiến cho người ta sợ hãi Mà cái đầu lưỡi dài kia đang vươn ra ngoài Như là sắp liếm tới cái mông của Lâm Phạm vậy Tiêu rồi, cứu mạng với Lúc này Lâm Phạm ngừa mặt lên trời hô hoán Chỉ mong sao có vị đại thần nào đó Đổi lòng chắc ẩn, xông ra cứu hắn một lần Nhưng mà khiến cho Lâm Phạm tuyệt vọng chính đã. Ở cái vùng đất đồng không mông quạnh này, không một bóng người, quả thực chính là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Khoảng cách ngày một gần hơn, chỉ riêng cái đầu lưỡi nọ của cự vương ba đầu, càng chuyển động càng khiến cho người ta sợ hãi. Không được, không được, nếu vẫn còn không nghĩ giả cách, vậy coi như là bi kịch rồi. Lâm Phàm hết lớn trong lòng. Mặt đất phía trước có một cái hang, mặc kệ cứ nhảy xuống trước đã. Lúc này Lâm Phàm nhìn thấy trước mặt có một cái hang, miệng hang hình tròn, đường kính chỉ rộng bằng một người. Bản thân hắn có thể nhảy xuống Nhưng mà vạn vô trường của cổ tộc Và cự vương ba đầu tuyệt đối không xuống được Về phần phía dưới có cái gì Việc này không do Lâm phàm lựa chọn được Nếu không muốn bị Hai gã này làm cho sống dở chết dở Thì chỉ có thể nhảy Các người chờ đó Ông đấy nhất định sẽ trở lại Lâm phàm hít một hơi Phù một tiếng nhấc chân nhảy vọt vào trong cái hàng kia hang động nhỏ hẹp không biết thông về nơi nào Thế nhưng Lâm phàm cảm thấy Giờ phút này bản thân hắn không ngừng chật xuống phía dưới. Phù một tiếng, Lâm Phàm thở một hơi, cuối cùng cũng tạm thời được an toàn, không biết thình, tình hình phía trên như thế nào rồi nữa. Một tiếng gầm giận dữ truyền tới từ phía trên. Bây giờ ông đây chạy mất rồi, hai gã kia nhất định là đang đại chiến ở phía trên, còn về phần rốt cuộc hiện trường thê thảm như thế nào thì cái này cũng phải không phải là thứ Lâm Phàm có thể tưởng tượng ra được. Thế nhưng khẳng định đã cực kỳ thê thảm, cực kỳ khủng bố. Ồ, không đúng. Ông đầy còn rớt xuống dưới làm cái gì nhỉ? Hiện giờ hai gã nội nhất định đang làm nhau rồi Ông đầy cứ lên lén leo lên Sau đó tặng cho mỗi gã một viên gạch Trực tiếp dệt trừ Cuộc đời từ đây sang một trang mới Lâm Phạm càng nghĩ càng kích động Đúng, chính là làm như vậy Dừng Lâm Phạm chặn mình ở khe dốc, Sau đó bắt đầu bỏ lên Theo bước trần không ngừng bỏ lên Gần mặt đất của Lâm Phạm Từng trận từng trận gào thét phía trên càng lúc càng rõ ràng Còn có cả tiếng liên ta thảm thiết Rốt cục phía trên đã xảy ra cái chuyện gì nhỉ? Mẹ kiếp. Thật hấp dẫn người ta quá. Thân thể cự vương ba đầu đồ sộn như vậy. Vạn phu trường của cự tộc đè hắn kiểu gì đấy? Đồ loại tư thế không có học chút nào xuất hiện trong đầu của Lâm Phạm. Hơn nữa càng tưởng tượng thì càng bị kích động. Ha <cười> ha. Lúc này Lâm Phạm cười lên một cách ngớ ngẩn. Bởi vì hắn phát hiện ra hắn đúng là quá thông minh. Mặc dù quá trình có thay đổi bất ngờ. Nhưng cuối cùng kẻ thắng vẫn là bản thân hắn đấy thôi. Âm một tiếng. Tiếng gào thật thê thảm, Chiến trường khốc liệt quá đi mất, mặc dù cổ tộc không phải là người nhưng có khung xương của loài người, chẳng lẽ ở phía trên đang diễn ra cuộc chiến người thú hay sao? Thật là chờ mong quá. Lâm Phàm mau chóng bò tới cửa hang, sau đó hắn thận trọng duỗi ra một cánh tay, chậm rãi trèo lên, cứ theo dõi tình hình một chút đã, nếu như không an toàn, vậy phải lập tức lấp kỹ ngay. Cái thứ đèn thui kia là gì thế? Ngay lúc đó Lâm Phàm nhìn thấy một vệt sáng đen bay tới hơn nữa còn kèm theo một tiếng gào thê thảm, binh một tiếng, đầu của lâm phàm bị cái vệt đen đó đập thẳng vào, mẹ kiếp, Giờ phút này lâm phàm chỉ thấy trời long đất lở, đầu óc quay cuồng mỏng mỏng, các người chờ cả đó cho ta, đây là tiếng hét sâu cùng của lâm phàm, cuối cùng hắn bị một nguồn sức mạnh to lớn này đánh úp, ngã vòng xuống phía dưới, ở trong đầu dốc, không biết là hướng về phía nào, lâm phàm không ngừng chợt xuống, còng queo khúc khều, không biết qua bao lâu sau một tiếng vang thật lớn, lâm phàm ngưng lại. lâm phàm cảm thấy mông của mình đau rát, không biết rốt cục đã tới nơi nào rồi. vào lúc này xung quanh đen kịt một màu, dâu tay không nhìn thấy năm ngón. có điều đối với lâm phàm mà nói, quang cảnh tối đen này không đáng sợ, tu vì tới trình độ như vậy đã sớm không quan tâm tới những thứ này rồi. đây có phải là một cái hang phía dưới mặt đất không vậy? lâm phàm nhìn hoàn cảnh xung quanh, trong lòng cũng hơi nghi ngờ. Ồ, cái gì đấy? Lúc này Lâm Phàm nhìn thấy dưới chân hắn có một vệt đen thôi, trông như là cái sừng dài, hắn nhấc tay cầm lên. Đinh, chúc mừng phát hiện sừng của cự vương ba đầu. Công dụng: luyện khí. Bây giờ Lâm Phạm đã hiểu, thì ra vệt đen vừa rồi chính là cái sừng đây mà. Chân thân sừng còn dính máu, rõ ràng ở trong trận chiến vừa rồi, sừng của cự vương ba đầu đã bị vạn phu trường cổ tộc bẻ gãy. Rốt cục là chiêu thức gì mới có thể bẻ gãy một cái sừng đấy? Giáp phút này, Lâm Phàm nở một nụ cười tà ác lâm phạm cất sừng của cự vương ba đầu cái sừng này là đồ quý mọc ở trên ngay đầu cự vương ba đầu mà cực kỳ cứng rắn đồng thời cái sừng này còn được nhiễm thêm khí tức cự vương ba đầu nếu để luyện khí đi, thì nhất định sẽ luyện ra một bảo bối tốt chẳng qua là hiện giờ đối với lâm phạm mà nói trước tiên cứ cất cái sừng này đi đã đợi khi tìm được một vài món vật liệu thích hợp nhất thì nhất định phải luyện chế ra một cái bảo bối thật sự chỉ tiếc hai gã phía dưới mặt đất rõ ràng là miếng thịt trong bát mình rồi Vậy mà còn không dừng bay mất Đối với bất kỳ người nào mà nói Điều này đều là chuyện khiến cho người ta bi thương cả Lâm Phạm nhìn hoàn cảnh xung quanh Vách hàng gồ ghề Quanh hắn khô giáo một cách dị thường Có chút tàng thương Phản phất như đã bị trôn ở nơi đây từ rất lâu rồi Rốt cục đây là nơi nào Chẳng lẽ là hang ổ của một loài cổ thú Lâm Phạm nghi hoặc nghĩ thầm Kiểu dốc trật này không giống do thiên nhiên tạo thành Mà giống như là con người làm ra hơn Được rồi Đi bước vào tính tiếp Bước xem bên trong thế nào đã Lâm Phạm nhanh chóng tiến vào trạng thái ẩn thân Xài chân bước nhanh về phía trước Hắn vẫn luôn cực kỳ mong đợi Gặp được nơi thần bí và kỳ dị thế này Bởi vì trong tiểu thuyết Những nơi như vậy đồng nghĩa với việc Có bà bối đang chờ người có duyên tới Mà Lâm Phạm tin Hắn chính là kẻ có duyên ấy Trong hang này có bà ba lối rẽ Ba lối này thông về hướng nào thì Lâm Phạm không biết Đứng trước ba lối rẽ này Lâm Phạm sờ cầm suy nghĩ một lát Cuối cùng chọn một cái bên trái nam trái nữ phải gây thì ở giữa tí tách sau khi lựa chọn đối bên trái lâm phàm không ngừng tiến về phía trước mà ở trong đối này không gian như cống nước từ vắt trần nhỏ xuống vậy lâm phàm không biết nơi này rốt cục là nơi nào nhưng hắn luôn cảm thấy nơi này có phần kỳ lạ cái cảm giác này nói thì không thể nói rõ được lâm phàm đi thẳng về phía trước bỗng nhìn về mặt hắn tối sầm này ầm một tiếng bên trong lối đi nhỏ hẹp Bất thình lình trên vách tường nhô ra một nắm đấm màu nâu đấm về phía Lâm Phạm Âm một tiếng Cơ thể của Lâm Phạm lé lên miễn cưỡng tránh thoát Mẹ kiếp rốt cục là thứ quái quỳ gì vậy Lâm Phạm nhìn vách tường không có bất kỳ động tĩnh gì Trong lòng đề cao cảnh giác Vừa rồi hắn thề là trên vách đá có một nắm đấm màu nâu đánh tới Kẻ nào ra ngay cho ông đừng có giả thân giả quỳ Lâm Phạm cảnh giác nhìn xung quanh Mà vào lúc này hắn nhìn thấy xương cốt la điệt ghim sâu trong nền đất Lúc trước không chú ý nên không có để tâm Nhưng khi nhìn kỹ lại Những thứ gồ ghề kia chính là vô số xương mù nát Mẹ nó Rốt cục đây là nơi khỉ gió nào vậy Lâm Phạm sầm mặt có phần lo lắng Quả thực giống hệt như là suy nghĩ lúc đầu của Lâm Phạm Cái hang này lộ liễu như vậy Vì sao lại không có ai tới đây chứ Bây giờ mới biết Tất cả những ai tới nơi này Đều chết trong hang rồi Nguy hiểm quá vẫn nên quay lại thôi Phía trên hắn đã tan cuộc rồi Bỏ lên xa một chút đi Lâm Phạm rút quát chuẩn bị trở về theo đường cũ Ở cái nơi khỉ gió cái gì cũng không biết này Thực sự đáng để mạo hiểm Quay về xem vạn phu trường của cổ tộc và cự vương ba đầu Không chừng gặp may còn nhận được ít đồ tốt cũng nên Lâm Phạm không đắn đo gì nữa Lập tức quay về theo lối cũ Nhưng khi quay lại nơi lúc trước bị rơi xuống Hắn phát hiện ra một lối dốc hướng lên trên không còn nữa Mẹ kiếp cái chuyện gì vậy Giờ phút này Lâm Phạm có chút cảm khái Lâm Phạm thở dài Đúng là ép buộc người ta mà Đi vào chẳng đã chịu chết ở đây sao Được rồi cứ lừa một phen vậy Lâm Phạm lắc đầu thờ dài Lối rẽ phía trái Lâm Phạm biết sâu một hơi Nhìn dối đi hun hút không có điểm cuối Cuối cùng lấy hết can đảm Sông lên Ngay ở trước lúc Lâm Phạm vọt vào bên trong Hắn cảm nhận được nguy hiểm lại kéo tới lần nữa Một nắm tay khổng lồ màu nâu Đột nhiên đánh mạnh về phía Lâm Phạm Ta trốn đây Ta tránh đây Lúc này Lâm Phạm di chuyển thân thể Thay đổi đủ loại tư thế kỳ lạ Lần lượt tránh hết nắm đấm này Đến nắm đấm khác ha <cười> Không đấm trúng đổi sao Ông đây còn tưởng lợi hại thế nào chứ Không ngờ cũng chỉ có như vậy thôi Lâm Phạm cười lớn Tốc độ của những đắm đấm nhô ra từ vách tường này Quả thực là quá chậm Trong mắt hắn hệt như là ốc xin vậy Chẳng có chút gì khiêu chiến Không bao lâu Nắm đấm màu nâu biến mất Đường hầm yên tĩnh trở lại <cười> Muốn đánh ông đây sao không nhìn lại xem bản thân có cái bản lĩnh đó không đã nói cho các người biết ông đây chính là tề thiên đại thánh trên trời xuống đất không gì không làm được mấy cái tên cặn bã các người dám cản được ông đây sau đúng là tự mình tìm chết lâm phàm ngẩng đầu lên thần thái vô địch một luồng khí tức mạnh mẽ tuôn ra không ngừng vào giây phút này bên trong trời đất Phàm phất như là không ai có thể đánh bại lâm phàm mà kệ châu bò thế nào ở dưới vầng sáng chói lòa của lâm phàm tất cả chỉ là tôn tép Lâm Phạm chắp hai tay sau lưng Lạnh lùng đi giữa đường hầm Còn tưởng trâu bò thế nào Ai dè cũng chỉ có như thế Đối với những kẻ chết ở trong này Lâm Phạm cực kỳ xem thường Ngay cả mấy cái đấm này cũng có thể đập chết các người Thực quá là mất mặt mà Phòng tàu như ông đây Thực là bá khí biết đường nào Lúc này nội tâm lo lắng của Lâm Phạm đã an ổn lại Về việc ở phía dưới Rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối Thì trong lòng của Lâm Phạm cũng chút mong chờ Có điều cho dù không có bảo bối Vậy thì cũng không quan trọng Chỉ cần thoát ra ngoài là được Mà ngay lúc Lâm Phạm đang đắc ý dị biến đột nhiên phát sinh ầm một tiếng Vách tường vốn đã yên bình Đột nhiên đôi lên vô số năm đấm Hơn nữa mỗi một năm đấm Đều nhanh mạnh hơn lúc trước rất nhiều Hơn nữa số lượng càng ngày càng khủng bố Mẹ nó Thế này thì Lâm Phạm nhìn thấy tình huống trước mặt Cũng cả kinh Nhưng lời còn chưa dứt thì đã bị những năm đấm này bao phủ Đừng có đánh mặt ta Mẹ nó đừng có đánh vào đúng quần của ta chứ cái cầm thú các ngươi đừng có trách ta trở mặt đinh chúc mừng tuyên cổ bắt diệt tăng một nghìn điểm kinh nghiệm chúc mừng tuyên cổ bắt diệt tăng một nghìn điểm kinh nghiệm loại quyền đánh chết lão sư phụ những nắm đấm nhô lên vách tường hoàn toàn không đọt ra một khe hở quyết tâm phải dồn lâm phàm vào chỗ chết âm hiểm quá đi mất lâm phàm hô to nhưng khi nghe thấy âm báo nhắc nhở của hệ thống tâm trạng quán cũng vui vẻ lên theo điểm kinh nghiệm tuyên cổ bất diệt quả thực đã tăng vọt một đường thẳng tắp Giờ phút này Lâm phàm trở nên bá đạo hơn. <cười> mấy cái tiền cặn bã các người. Có giỏi thì đánh chết ông đây đi. Ông đây không sợ các người. Lâm phàm giống lên giận dữ. Nhưng đôi mắt đại lóe lên ánh sáng chờ mong. Thân thể hắn có thể thăng cấp hay không? Thì phải dựa vào nơi này rồi. À, mình xin phép nghỉ tầm này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.